Chương 6. Nghĩa vụ của người sử dụng đất 1. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất Là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, nhà nước có trọn vẹn các quyền năng của chủ sở hữu, chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà nước không trực tiếp khai thác từng mảnh đất, mà việc đó lại thuộc về các chủ thể được nhà nước cho phép sử dụng đất. Để đảm bảo thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu và đảm bảo cho việc sử dụng đất có hiệu quả. Cùng với việc quy định quyền của người sử dụng đất, pháp luật đất đai còn quy định nghĩa vụ của người sử dụng đất là cách xử sự mà pháp luật bắt buộc các chủ thể phải thực hiện trong quá trình sử dụng đất. Các tổ chức và cá nhân được coi là người sử dụng đất trong quan hệ pháp luật đất đai bên cạnh việc được hưởng các quyền Họ còn phải thực hiện các nhiệm vụ pháp lý nhất định. Nghĩa vụ pháp lý của họ được pháp luật quy định cụ thể, chặt chẽ. Những nghĩa vụ pháp lý này được quy định nhằm bảo đảm sự đúng đắn trong mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất và là cơ sở để xác định trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc thực hiện pháp luật đất đai, không làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và các chủ thể khác. Căn cứ vào phạm vi áp dụng, nghĩa vụ của người sử dụng đất được chia làm hai loại, nghĩa vụ chung và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất là loại nghĩa vụ áp dụng chung cho tất cả các loại chủ thể sử dụng đất, không phân biệt hình thức sử dụng đất và mục đích sử dụng đất. Theo quy định, tại Điều 170 Luật Đất Đai năm 2013, thì người sử dụng đất có các nghĩa vụ chung sau đây. Sử dụng đất đúng mục đích, tranh giới về thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không. Bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. Giao lại đất khi nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn sử dụng. 2. Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất Từ khi luật đất đai năm 1993 được ban hành, vấn đề quản lý nhà nước đối với đất đai đã có sự thay đổi. Nhà nước thực hiện quản lý đất đai không chỉ bằng biện pháp hành chính duy nhất, mà còn bằng cả biện pháp kinh tế tài chính. Nhà nước đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật quy định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Đây là những khoản đóng góp bắt buộc người sử dụng đất phải thực hiện đối với nhà nước để được quyền sử dụng đất hoặc phải thực hiện trong quá trình khai thác sử dụng đất đai. Tiếp theo, luật đất đai năm 2003. Luật đất đai năm 2013 quy định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất ngày càng góp phần phục vụ yêu cầu quản lý đất đai, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả, khai thác và sử dụng hợp lý quỹ đất đai, đảm bảo công bằng trong sử dụng đất. Biến nguồn tài chính tiềm năng từ tài nguyên đất đai thành nguồn thu ngày càng tăng cho ngân sách nhà nước. Khác với nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất Được xác định dựa trên những yếu tố nhất định Tùy thuộc vào hình thức sử dụng đất Mục đích sử dụng đất Chủ thể sử dụng đất Mà nghĩa vụ tài chính người sử dụng đất Phải nộp cho nhà nước là khác nhau 2.1 Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm Với tư cách là chủ sở hữu Khi chuyển giao tài sản Thuộc sở hữu của mình cho người khác Nhà nước phải hưởng lợi ích nhất định từ việc chuyển giao đó, trong đó có lợi ích về mặt kinh tế. Vì vậy, tiền sử dụng đất là một khoản thu mang tính đặc thù trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Nó vừa thể hiện quyền lợi của chủ sở hữu đối với đất đai là nhà nước, vừa là công cụ tài chính quan trọng buộc người sử dụng đất phải sử dụng đất có hiệu quả. Theo quy định pháp luật hiện hành, để có quyền sử dụng đất, Các chủ thể sử dụng đất có thể xin nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc thông qua quan hệ thị trường. Để có quyền sử dụng đất thông qua quan hệ thị trường, người sử dụng đất phải bỏ ra một khoản tiền nhất định trên cơ sở thỏa thuận gọi là tiền chuyển nhượng. Trường hợp muốn có quyền sử dụng đất trực tiếp từ nhà nước, người sử dụng đất phải bỏ ra một khoản tiền tương ứng để được sử dụng đất vào những mục đích nhất định. như vậy Thực chất, tiền sử dụng đất là tiền mà chủ thể sử dụng đất phải trả để có được những quyền năng phù hợp với mục đích sử dụng đất khi được nhà nước giao đất. Về bản chất, tiền chuyển nhượng và tiền sử dụng đất đều là khoản tiền mà người sử dụng đất bỏ ra để có quyền sử dụng đất. Khi có được quyền sử dụng đất bằng những cách thức trên, buộc người sử dụng đất phải tính toán làm sao để cho việc sử dụng đất đạt hiệu quả cao. Vừa bù đắp được khoản tiền họ bỏ ra để có quyền sử dụng đất, vừa tạo ra được lợi nhuận. Theo quy định luật đất đai năm 2013, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Việc trao quyền sử dụng đất được thể hiện dưới các hình thức khác nhau và người sử dụng đất được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Không phải mọi chủ thể được nhà nước trao quyền sử dụng đất đều phải nộp tiền sử dụng đất. Việc thu tiền sử dụng đất được quy định cho một số chủ thể khi được nhà nước cho phép sử dụng đất dưới hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất vào những mục đích nhất định. Vì vậy, khoảng 21 điều 3 luật đất đai năm 2013 quy định. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho nhà nước. Khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ, ngày 15 tháng 5 năm 2014, được ban hành quy định về thu tiền sử dụng đất và thông tư số 76 của Bộ Tài chính. Ngày 16 tháng 6 năm 2014, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45. 2.1.2 Các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất. Quy định về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhà nước đã bỏ chính sách bao cấp về đất khi giao đất, đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể sử dụng đất. Từ luật đất đai năm 1993, đến luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo hướng ngày càng mở rộng hơn các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất phù hợp với căn cứ xác lập quyền sử dụng đất đa dạng của người sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật hiện hành, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng đất để ở, xây dựng công trình hoặc kinh doanh thu lợi nhuận được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất trừ các đối tượng được nhà nước giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất không chỉ áp dụng trong trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà còn bao gồm các trường hợp được nhà nước trao quyền sử dụng đất theo các hình thức khác bao gồm trường hợp được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa, có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. Các đối tượng là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp, câu vốn đầu tư nước ngoài khi được nhà nước cho phép sử dụng đất trong các trường hợp nêu trên thì phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước Trừ các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 45 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì đối tượng thu tiền sử dụng đất bao gồm Người được nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng. Trong đó, có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Người đang sử dụng đất được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau đây. Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao đất không thu tiền sử dụng đất. Nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa. Đất nông nghiệp có nguồn gốc được giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng đất ở hoặc đất làm nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở có nguồn gốc được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất. Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở, có nguồn gốc được nhà nước cho thuê, nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, đồng thời, với chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp, được nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 2.1.3 Căn cứ tính tiền sử dụng đất Tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước được xác định dựa vào 3 căn cứ. Diện tích đất, mục đích sử dụng, giá đất. Trong đó, diện tích đất để tính tiền sử dụng đất là diện tích được nhà nước giao, được phép chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất này được ghi trong quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất được xác định dựa trên quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất Thể hiện khả năng sinh lợi của đất. Việc xác định tiền sử dụng đất căn cứ và mục đích sử dụng đất nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của người sử dụng đất phải tương xứng với khả năng sinh lợi của từng thửa đất. Theo đó, mục đích sử dụng đất khác nhau thì giá đất được xác định để thu tiền sử dụng đất khác nhau. Giá đất tính tiền sử dụng đất bao gồm giá đất theo bản giá đất và giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Việc áp dụng cơ chế hai giá đất được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất được áp dụng từ pháp luật đất đai năm 2003 nhằm đảm bảo sự công bằng và khắc phục những bất hợp lý trong việc quy định giá đất của nhà nước. Nghị định số 198 năm 2004 và nghị định số 120 năm 2011 của Chính phủ áp dụng giá thị trường trong việc xác định tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp. Tuy nhiên, cơ chế xác định giá thị trường theo pháp luật đất đai năm 2003 rất mơ hồ, thiếu tiêu chí cụ thể. Trên thực tế, việc xác định giá đất thị trường thiếu căn cứ, không đảm bảo sự thống nhất, ảnh hưởng đến người sử dụng đất, đến công tác thu tiền sử dụng đất. Luật đất đai hiện nay, bên cạnh quy định bản giá đất là căn cứ thu tiền sử dụng đất, còn áp dụng Giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất nhằm khắc phục các hạn chế trước đây khi áp dụng giá đất thị trường, đồng thời đảm bảo tính công bằng và phù hợp với cơ chế thị trường. Tùy theo trường hợp thu tiền sử dụng đất mà giá đất được xác định để tính tiền sử dụng đất khác nhau. Pháp luật đất đai hiện hành hạn chế các trường hợp căn cứ vào bản giá đất do ủy ban Nhân dân tỉnh quy định để thu tiền sử dụng đất. Mở rộng các trường hợp thu tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể. Theo đó, bản giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chỉ áp dụng để thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức. Các trường hợp tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia đình cá nhân, được nhà nước giao đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hộ gia đình cá nhân, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đối với diện tích đất ở, vượt hạn mức, khi thu tiền sử dụng đất, được áp dụng giá đất cụ thể, để thu tiền sử dụng đất Tùy vào giá trị của thửa đất hoặc khu đất mà phương pháp xác định giá đất cụ thể được áp dụng khác nhau Đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại và xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp chiết trừ thu nhập thặng dư được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương, dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao, dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng tính thu tiền sử dụng đất đồng thời hàng năm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp thu tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo giá đất cụ thể được xác định phù hợp với cơ chế thị trường tại thời điểm xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất tính tiền sử dụng đất là giá trúng đấu giá. 2.1.4 Mức thu tiền sử dụng đất Đối với các trường hợp cụ thể, để đảm bảo tính hợp lý trong thu tiền sử dụng đất, giảm bớt gánh nặng tài chính cho một số trường hợp và khắc phục những hạn chế của pháp luật đất đai trong lịch sử. Pháp luật đất đai hiện hành quy định mức thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp cụ thể dựa vào các yếu tố khác nhau như chủ thể sử dụng đất, nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất. 2.1.4.1 Nộp tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật đất đai, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tùy thuộc vào cách thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, mức thu tiền sử dụng đất được xác định khác nhau, cụ thể. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định trên cơ sở giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất và diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo công bằng cho người sử dụng đất tránh trường hợp phải hai lần thực hiện nghĩa vụ tài chính trên một diện tích đất khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Pháp luật đất đai hiện hành quy định các trường hợp người được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được trừ khoản tiền sử dụng đất, được giảm, và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp. Theo đó, trường hợp người được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được giảm tiền sử dụng đất, Thì được trừ số tiền, được giảm, vào số tiền sử dụng đất phải nộp. Trường hợp người được nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất, đã ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì được trừ số tiền đã ứng trước, vào số tiền sử dụng đất phải nộp, theo phương án được duyệt. Mức trừ, không được vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, Giải phóng một bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, thì được tính vào vốn đầu tư của dự án. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, thì tiền sử dụng đất được xác định trên cơ sở diện tích đất có thu tiền sử dụng đất và gia đất trúng đấu giá của mục đích sử dụng đất đấu giá. Đối với công trình nhà ở, công trình hỗn hợp nhiều tầng, gắn liền với đất, được nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng, thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối tượng sử dụng. Để đảm bảo công bằng giữa người sử dụng, sở hữu nhà ở và công trình, Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ và thông tư số 76 năm 2014 của Bộ Tài chính xác định tiền sử dụng đất dựa trên hệ số phân bổ tính tiền sử dụng đất với diện tích nhà của các đối tượng sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc phân bổ tiền sử dụng đất này được áp dụng cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn hợp có nhà ở và chỉ áp dụng đối với các trường hợp được nhà nước trực tiếp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ đất thuộc sở hữu của nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng. Không áp dụng đối với trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nhà ở nhiều tầng để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, cụ thể. Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất xây dựng nhà và tổng diện tích dựng nhà của các đối tượng sử dụng. Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng để tính hệ số phân bổ. Trường hợp các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu chung của đối tượng sinh sống trong tòa nhà thì diện tích các tầng hầm được phân nhà bổ đều cho các đối tượng sử dụng nhà. Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì diện tích các tân hầm được phân bổ để tính thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là chủ đầu tư. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê, thì thực hiện phân bổ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 2.1.4.2 Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất Khi nhu cầu sử dụng đất thay đổi, Người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật. Để thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, pháp luật đất đai hiện hành quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khác nhau và người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Theo đó, nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất được áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất mà phải sử dụng với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Việc xác định tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất cần lưu ý những điểm sau đây: Thứ nhất, do tính chất của việc sử dụng đất giữa các nhóm người sử dụng đất là khác nhau. Vì vậy, nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất được xác định cho từng nhóm đối tượng bao gồm tổ chức kinh tế và hộ gia đình, cá nhân. Đối với tổ chức kinh tế, việc sử dụng đất trước và sau khi chuyển mục đích sử dụng đất nhằm thực hiện các dự án đầu tư đối với những loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất phải sử dụng với hình thức giao thì họ phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước như đất nghĩa trang nghĩa địa đất ở đối với hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất phải nộp tiền sử dụng đất chủ yếu là đất ở đây là loại đất có giá đất cao nhất so với các loại đất khác. Hộ gia đình, cá nhân, khi chuyển mục đích sử dụng đất, từ các loại đất ao, vườn, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở, sang đất ở, thì phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Thứ hai, để đảm bảo sự công bằng cho người sử dụng đất, việc xác định nghĩa vụ tài chính được căn cứ vào nguồn gốc xác lập quyền sử dụng đất, hình thức sử dụng đất, Thời hạn sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất. Thứ ba, tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải thực hiện khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo giá đất của loại đất sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với trường hợp người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất có nguồn gốc do được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì được trừ số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại và tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng vào tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất. 2.1.4.3. Thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận. Thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận được áp dụng chủ yếu đối với người sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất vào các mục đích mà theo quy định của pháp luật được sử dụng đất dưới hình thức giao và phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, thì họ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính này. Các chủ thế này đang sử dụng đất có thể có nguồn gốc là được nhà nước giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất hoặc không có nguồn gốc là được giao. Theo đó, pháp luật quy định một cách bao quát các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh trường hợp đã sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1, điều 100, luật đất đai, khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất. Còn có các trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 100 luật đất đai và trường hợp sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 bao gồm trường hợp được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và trường hợp được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Quy định này nhằm mục đích thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời nhằm đảm bảo việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Để đảm bảo công bằng, hợp lý khi thu tiền sử dụng đất, Pháp luật căn cứ vào thời điểm sử dụng đất, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở, đối với trường hợp được cấp giấy chứng nhận, đối với quyền sử dụng đất ở. Hiện trạng sử dụng đất để xác định mức tiền sử dụng đất phải nộp đối với từng trường hợp cụ thể.